Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và lôi vào buồng Liên đẩy ông ra Hét lên và chạy lao ra cửa Anh Thư Anh Thư ăn nói gì kỳ cục vậy Em không có bằng lòng đâu Nhưng ông Thư nhanh chân chặn nàng lại Và điềm tĩnh bảo Tùy em Em muốn sống yên ổn với thằng Quốc Thì vô đạch với anh Làm lý mà lấy được chồng kỹ sư là nhất rồi còn gì nữa Thôi đi vào với anh Không ạ Ngày mai anh phone ngay cho thằng Quốc em nằm với càn ngàm thăng rồi thế mình hắn nhăm nho gì. Nước mắt lên trào ra chảy thành dòng trên hai gò má, nghĩ đến quốc và cuộc sống đôi lứa mãi sau, liên sột sột khóc và tuyệt vọng theo tự quay vào căn buồng cũ, căn buồng mà nàng đã nằm với thăng ngày trước. Nửa giờ sau ông tư ngồi dậy mặc quần áo, liên vẫn nằm yên quay mặt vào vách. Ông tư moi túi lôi ra một nắm tiền quắp lên giường và bảo: "Đây Anh trả em 100. Với lệnh nhân tiền anh gửi em thêm 100 mừng đám cưới của em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net